các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay đầu lại nhìn, Đồ Đệ đã hiểu ra sự việc. Sư phụ Cương đẩy Tiểu Hào ra xa, bản thân lại không hề né tránh, bị móng tay sắc nhọn của Thi Vương vồ trúng cánh tay. Da trên cánh tay xước thành những đường dài rồi rỉ máu. Không để cho Sư phụ Cương ra đòn phản công, Thi Vương sau khi vồ trúng, vẫn liên tục dùng bàn tay với đẩy những móng vuốt sắc nhọn của mình, cảo lia lịa vào không trung. Sau một hồi, nó đổi chiến thuật, nhắm tim của sư phụ Cương vô lý. Sư phụ Cương nghiêng người ra sau, giơ thanh kiếm gỗ ra ngăn chặn móng vuốt. Tiểu Hào nhìn lúc Thi Vương và sư phụ Cương đang tranh đấu, lấy ra bùa chấn thi, nhảy tới sau lưng Thi Vương. Đặt được cơ hội này, Tiểu Hào cũng không dám cầu thả. Ngắm chuẩn thời cơ, rồi lấy bùa chấn thi giáng lên trán của Thi Vương. Thì vương hùng dữ, sau khi bị bùa trấn giữ, đứng thẳng tắp không hề nhúc nhích. Tiểu Hào sau khi giải quyết xong con cương thi này, liền chạy tới bên sư phụ kiểm tra tình hình vết thương. "Sư phụ, sư phụ không sao chứ?" Tay áo sư phụ cương nị rách một miếng, cánh tay cũng bị cào xước chảy máu. Nhưng với sư phụ cương, người đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, bị bao vết thương còn nghiêm trọng hơn nên chút chảy xuất ngoài da này cũng không là gì đối với ông và cũng sợ để chàng đồ đệ lo lắng nên khi được hỏi ông vẫn nói là mình không sao chỉ cần băng bó lại là sẽ ổn. Anh chàng đồ đệ lóng cá này nhìn vậy nhưng sống rất tình cảm. Thấy thầy bị thương, Tiểu Hạo vô cùng đau lòng và tự động lòng nhanh chóng chuyển qua giận dữ đối với phi vương kia. Anh quyết lĩnh mạng nó để xả hận cho thầy. Tiểu Hạo vừa chửi bới vừa bước đến phía trước gương thi Hiếm khi thấy anh dẫn dữ như vậy, có lẽ lần này con cương thi kia sẽ sống không yên ổn với anh mất. Còn kịp, dám làm sư phụ ta bị thương. Hôm nay, xem ta dùng Thiên Lôi Đan ráng người lên. Tây Chỉ Thiên Vương trợn giò, định lấy Thiên Lôi Đan đối phó Thiên Vương. Vừa nói, tay anh vừa mò sâu vào trong túi, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy Thiên Lôi Đan đâu. Có lẽ lúc đối phó với Thủy Thi, hai sư đồ họ đã dùng hết rồi. Thấy tên nhãi đồ đệ của sư phụ Cương có vẻ khinh thượng thi vương của mình, lão đạo sĩ tỏ ra rất khó chịu, liền ra lệnh cho con cương thi của mình hành động, cho anh biết thế nào là lễ độ. Điều kỳ lạ là thi vương nghe lời lão ta răm rắp. "Nghe mệnh lệnh của ta, mau dậy." Lời vừa dứt, từ cái bát trên bàn, lão ta bốc lên một nắm gạo, dùng lực vung lên không trung, miệng niệm chú. Sau một lúc, tiểu hào khóc khan lắm. Mất từ trong túi lục ra được vài cái kim lôi đan, nhưng vì tập trung lục loại nên anh không hề phát hiện ra bùa trấn thi trên trán thi vương đang bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, lá bùa đã cháy hết. Thi vương cả thân thể rung lên rồi cử động. Không hiểu vì sao bùa trấn thi lại chẳng có tác dụng gì với con cương thi này. Chắc có lẽ nó được tạo ra từ nhiều loài khác nhau nên mới khó đối phó như vậy. Trong lúc đổ đè lơ lả, thì sư phụ cương tuy đã bị thương nhưng vẫn đang quan sát xung quanh, ông đứng sau Tiểu Hào, nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của Thi Vương, liền nhanh chóng nhắc nhở Tiểu Hào phải cẩn thận. Tiểu Hào quay đầu, vừa thấy, đã giật mình khoảng hốt, anh không ngờ lá bùa kia lại bị hủy nhanh đến vậy, sức mạnh của Thi Vương đúng là không thể xem thường. Tiểu Hào vì máy tìm thiên lôi đan trong túi nên lơ lại cảnh giác. Trước con đòi tấn công của Thi Vương, anh vô cùng bất ngờ. Bây giờ nét tránh cũng không kịp nữa rồi. Thế là anh nghĩ hay là đưa tay của mình cho Cương Thi cắn? Chủ động nhận đòn như thế mới không bị nó cắn vào những chỗ khác, gây thương tích cao hơn. Nhưng dường như Tiểu Hào đã quên mất rằng mình đang đồng hành cùng với một người nữa. Và tất nhiên sư phụ của anh... Không thể đến nhìn anh bị thương được Sư phụ cương lặng lặng tấn công Từ phía sau lưng tên thi vương kia Đồng thời lấy xa Phọc thi mục Sử dụng một tay kim chặt gãy của thi vương Còn một tay khác Tóm chặt lấy thiên linh gai Của thi vương Khống chế được sự tấn công của nó Với đổ đẻ Tiểu hào nhìn sư phụ cương Đã khống chế được thi vương Lệ thở phào nhẹ nhóm Không có sư phụ Chắc cánh tay này của anh đã đứt lìa rồi. Sau đó anh tiếp tục đến giúp ông, nhưng sư phụ cứ lại mạo cậu đến tạch bích vẽ một cái bùa trấn thi thật. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net